Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài Tôi giác anh đồ Du cô của Thuy Uuki với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Chap 35 Trở về 5 năm sau, cuối cùng sau khi đi nửa dòng trái đất, dược Thái Bình Dương, tôi đặt chân xuống mảnh đất quê hương nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Với biết bao cảm xúc ngập tràn trong tim, tôi khả nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Đúng là không đâu bằng quê hương mình. Tôi kéo vali khoan khoái bước đi. Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng của bố mẹ và chị Lan Đang đứng đợi sẵn ở sân bay, biết bao nhiêu cảm xúc cứ lẫn lộn trong tôi. Một mặt tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm họ vào lòng để thỏa mãn sự nhung nhớ suốt 5 năm, năm qua. Nhưng mặt khác tôi lại chỉ muốn chạy ngay đến một cửa hàng rỗ rá nào đó, mua một cái thúng úp vào đầu cho đỡ ngượng. Lại Chúa Không hiểu mẹ tôi kiếm đâu được cái băng rôn đỏ chuét chói lọi như thế Trên đó lại còn ghi mấy chữ đáng xấu hổ nữa chứ Chào mừng thần đồng Hà nhiên dễ thương của mẹ trở về Tôi nhìn cái băng rôn mà méo mặt Chắc chắn đây là sản phẩm của mẹ và chị Lan rồi Nhưng dù vậy tôi vẫn không thể nào ngăn được sự chui mừng Dội dàng chạy đến giấy dễ, dễ tay reo lên Bố, mẹ, chị Lan Ba người cùng quay ra nhìn tôi Mắt sáng sở lên Mẹ tôi vội chuyển cái băng rôn đỏ cho chị Lan Rồi chạy đến ôm tôi vào lòng Ôi, mẹ nhớ con quá Sắp không chịu được nữa rồi Con cũng nhớ mẹ lắm Tôi nói rồi nủ nịu Chụi đầu vào lòng mẹ Mùi thơm thân thương phả ra từ người mẹ Khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc Thôi hai mẹ con bà âu yếm nhau ít thôi Phải về nhà để nghỉ ngơi đã chứ Bố tôi lên tiếng Cái ông này sao cứ thích phá đám thế Mẹ buông tôi ra Cao có nhìn bố rồi nói Có phải ông ghen với tình cảm thân thiết của hai mẹ con tôi không Bà rõ dớ dẫn Ghen cái gì mà ghen Bố cao mại nói rồi quay sang tôi. Thôi, ra ngoài đi. Bố gọi taxi rồi. Dân ạ. Tôi cực đầu cố nín cười. Bố mẹ đúng là gian sang dễ đổi, bản tính khó chơi. Sau 5 năm, năm không gặp mà họ vẫn như thế, thường xuyên cãi nhau chỉ vì mấy việc cỏn con. Mẹ khẽ liếc xéo bố một cái, Rồi quay sang tôi, mỉm cười dịu dàng nói. Ừ, um, thật may là con đã trở về, lại sinh ra nữa chứ. Con biết không, trong 5 năm, năm qua, nhiều lúc mẹ nhớ con quá, chỉ muốn đáp máy bay sang đấy cùng con thôi. Nhưng, cũng may là trong khoảng thời gian đó, con rể vẫn thường xuyên đến nhà chơi. Nói đến đây, mẹ nhìn tôi cười tủm tỉm. Con rể! Tôi nhếu mày ngạc nhiên hỏi lại, nhưng chưa kịp thắc mắc thì đã bị đẩy vào trong xe. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Gần đến nhà, tôi nói với bố cho xuống xe để đi dạo một chút Con đường này đã lâu lắm rồi tôi mới được bước đi trở lại, nhớ quá. 5 năm, năm rồi mà nó vẫn vậy, dạng nguyên một vẻ đẹp bình dị như xưa. Ôi chào! Đúng là không còn gì hạnh phúc hơn Khi được bước đi trên chính quê hương Sau một hồi thông chông Tôi cũng bước vào cổng nhà Nhưng điều tiếp theo tôi biết Là có một ai đó nhảy chồm đến ôm lấy cổ tôi, reo lên. À, nhiên, cuối cùng mày cũng trở về rồi, trời ơi, tao nhớ mày chết đi được. Nụ cười toe tué của cái Trang đập vào mắt, khiến tôi giật mình xuất thì ngã bổ chững ra đằng sau. Trang nhìn khuôn mặt ngệt ra của tôi, bật cười khăn khặt. ha hà hà, trong cái mặt mày ngố không chịu được nhiên ạ, sao thế? Không nhớ tao à? Con quỷ, mày có cần biểu lộ cảm xúc bằng cách xuất hiện bất thình lình thế không? Suýt nữa thì tao bị mày tiễn xuống âm phủ rồi. Tôi xoa xoa ngực nhìn nó cào nhào, nhưng cũng không nén nổi nụ cười. Con bạn chí cốt từng một thời cùng tôi đi học, cùng tôi ăn trưa học bài. Sau 5 năm xa cách, cuối cùng chúng tôi đã gặp lại nhau rồi. Phải như thế thì mới bất ngờ chứ. Trang nhìn tôi cười lý lắc. Cái bất ngờ của mày á, suýt làm mày vào tù vì tội ngộ sát đấy. Đã là sinh viên sắp ra trường rồi, mày vẫn như trẻ con ấy. Tôi cười cười nhìn nó mắng. nhớ dẫn, tao thuộc mẫu người nghiêm túc, máu mực đấy. Nó nhăn mặt nói, rồi đứng thẳng lưng, quanh tay trước ngực ra vẻ cười lớn. Ha <cười> ha chuyện cười, mày mà là mẫu người nghiêm túc á Yên tâm đi Trang ạ, dù đến lúc mày trở thành một bà cụ đầu hai thứ tóc Ăn cơm hai hột, rơi một hột, thì cũng không bao giờ bỏ được cái bản tính trẻ con đâu ha <cười> Mày, mày, mày muốn chết hả? Nó nhìn tôi bằng đôi mắt tué lửa, gần giọng nói rồi chạy đến e cổ tôi xuống khẽ cười gặp Vậy thì để tao cho mày xem cái bản tính trẻ con của tao phát quy công dụng. Chết này chết này À, ôi, tha cho tao, tao chừa rồi. Tôi nhăn nhó kêu lên. Hừ, mai cho mày là hôm nay tao vui đấy. À, mà nhiên này, mày học bên Hawaii có nghe tin gì của cái dân không? Một năm sau khi mày đi nó cũng sang đấy du học mà. Trang đột nhiên hỏi tôi dân lớp mình chứ gì Sao lại không Nó là đàn em dưới khoa tao mà <cười> Học nhảy lớp Cũng có cái hay mẹ Tôi nhìn Trang cười khoái chí Rồi hỏi tiếp Nhưng sao đột nhiên mày lại nhắc đến nó À Ừ thì tò mò thôi Mày biết đấy Sau khi tốt nghiệp xong Lớp mình tan đàn sẽ ngá hết Thỉnh thoảng mới gặp được nhau Mà mỗi khi hợp lớp lại chỉ thiếu có mày với nó. Bọn trong lớp vẫn thường thắc phắc về tình hình của hai đứa mày đấy. Cái Trang chép miệng nói. he Nếu mày đã thành tâm muốn biết, tao cũng sẽ sẵn lòng trả lời. Cái dân đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi. Tôi cười tuét miệng. Thật hả? Tên nào vậy? Mắt Trang sáng rỡ lên. Ừm! Hắn cũng là một hotboy trường tao, nghe nói hay là người Hàn lai Tây, là David hay Davad gì đó, cũng đẹp trai lắm." Tôi xoa xoa cầm nói. "Nghe đâu bảo hai đứa nó trúng tiếng sét ái tình. Oa, số con nhỏ này đỏ ghê. Nghe cứ như trong phim chuyện tình Hawaii. Lại còn là hot boy nữa chứ. Thế có đẹp trai bằng Phong không?" Cái trang reo lên. Rồi đột ngột khỏi Dĩ nhiên là không rồi Làm sao hắn có thể bị được phong của tao chứ Tôi hết mặt lên tự hào nói Rồi ngay lập tức dội bịt miệng lại Ô oh, my God Tôi vừa nói cái gì thế này Mất mặt chết đi được Làm sao đây Biết chốn mặt xuống cái lỗ nào bây giờ hết trời he <cười> Cái gì cơ Chưa gì đã bên chầm chập rồi, lại còn phong của tao nữa chứ. Trời ui, thấy mà ghê. Cái trang nhìn tôi cười ranh mảnh. Hơ, ăn nói bậy bạ, chỉ là tao nhận xét khách quan thôi mà. Tôi cười ngây ngô, rồi dội chàng biện minh, mặt đỏ rần rần. Nhưng cái trang lại không thèm nghe tôi nói, vì đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại của nó gian lên. Tràng mở máy, nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, mỉm cười thật tươi, rồi đưa lên tai nghe. Alo, em đây, sao giờ này mà anh còn chưa đến? Nhanh lên, em đang nói chuyện với cái Nhiên, nó vừa mới về, anh đến nhanh nhé. ừ biết rồi, yêu anh. Nó tắt máy cái rụp, rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi nhìn khuôn mặt đang đê mê trong hạnh phúc của nó, nhớt mép cười hỏi. <cười> Ai đấy? Người yêu hả? Ừ, anh ấy sắp đến. Tràng thẳng thùng nói. <cười> Thảo nào trong cái mặt mày cứ như bắt được vàng ấy. Mà thằng cu nào vậy? Tao có biết không? Ừ, cũng được, coi như là quen biết rồi. Nó hơi ngập ngừng nói Tôi nhíu mày nhìn nó Tên nào dễ nhỉ? Tôi có quen biết ư? Chẳng lẽ là cái tai hải trong buổi gặp mặt ngày xưa Nếu thật thì con này cũng chung tình gớm Chúng mày quen bao lâu rồi? Tôi hỏi 5 năm, năm rồi Nó nói Rồi mắt chợt sáng lên Đưa tay lên giấy gọi to Anh! Ở đây! thấy vậy tôi vội quay đầu lại Tò mò muốn được ngắm chung nhang bạn trai của cái trang Một anh chàng đẹp trai đang bước đến Trong trẻ trung với quần bò nâu Áo sơ mì trắng Hai tay đút tuyết quần Trên môi nở một nụ cười tươi rạng rỡ Ngay lập tức mắt tôi gần như lồi ra Mồm tự động biến thành chữ O Thật không thể tin được Sao lại là hắn Lại chú tôi Chuyện gì đang xảy ra thế này Trang không thèm để ý đến khuôn mặt kỳ hoặc của tôi. Kéo tay người yêu cười thật tươi, nói Giới thiệu với mày, đây là bạn trai tao, Phan Mạnh Dương. Lời nói nhẹ nhàng của Trang mà tôi tưởng như tiếng sát bên tai. Mắt dại đi nhìn hai đứa nó, lưỡi liếu lại. Lắp bắp không nên lời. Sao, sao, sao lại... lại? Dương nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của tôi, mỉm cười ranh mãnh nói: "Ha chào cậu, cũng lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?" Sau một hồi chấn động về tâm lý, tôi đã lấy lại bình tĩnh, trừng mắt lên nhìn hắn rồi quay sang Cát Trang giận dữ nói: "Sao mày lại cặp với hắn? Mày có biết 5 năm, năm trước chính hắn đã suýt đời tao ở trong hẻm vắng không?" Nhiên à, thật ra chuyện này tao đã biết từ lâu rồi Biết, thế sao mày còn yêu hắn? Yêu cái đứa hại bản thân của mình hả? Đồ trọng sắc khinh bạn kia Mày cứ bình tĩnh, nghe tao nói đã Làm gì mà nóng giận dữ vậy? <cười> thật ra, thật ra làm sao? Tôi trừng mắt hỏi thực ra tao và Dương đã quen nhau từ sau buổi gặp mặt hồi đó Sau khi mày đi được một lúc thì tao cũng về luôn Trên đường tao gặp Dương đang ngồi uống rượu một mình Ban đầu chỉ là chào hỏi qua lại Rồi dần dần bọn tao quen và yêu nhau Thì ra là vậy Tức là mày và hắn dám hùa nhau vào hải tao hả? Tôi gầm lên tức tối Ôi ôi trời, đã nóng rồi mà mày còn cố tình làm nóng lên là sao? Cứ bình tĩnh nghe ta nói đã. Cái tràng dội chạy đến xuân xe vuốt lưng tôi. Nói mau lên! Hôm nay mày mà không nói rõ ràng thì tao sẽ chém hai đứa mày thành trăm mảnh cho xuống 18 tầng địa ngục mà yêu nhau. Tôi gầm ghè, dơ nấm đấm lên vọa. <cười> mày đừng làm tao sợ chứ! Tao nói ra mày đừng có giận ha! Hãy nể tình tao á! Và mày là bạn chí cốt của tao mấy năm trời nha Cái trang sụ mặt xuống nặng nì Lặng nhằn quá, mày có nói không thì bảo thực ra cái vụ mày bị dương dọa ở trong hẻm chính là chủ ý của tao Cái trang nhìn tôi và giặt nói Cái gì? Tôi hét lên ừ, Bình tĩnh, đừng xúc động quá, để tao nói nốt cái đã Cái trang nhìn khuôn mặt nổ khí xung thiên của tôi, miếu máu nói. Thật ra, lúc ấy, tao và Dương đã sớm nhận ra Phong thích mày rồi, nhưng bản tính Phong lại lạnh lùng và kiêu ngạo, nên cậu ấy nhất quyết không chịu thừa nhận chuyện đó. Vì thế, tao và Dương đã bàn kế hoạch là ra một giở kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc ấy chắc mày cũng thắc mắc là tại sao Phong lại xuất hiện kịp thời phải không? Là do tao đã chỉ đấy Còn sự việc sau đó thế nào Thì mày cũng biết rồi Nói xong chưa Tôi nhẹ nhàng hỏi nó Bằng một giọng nói sặc mùi thuốc súng uhm, Hình như xong rồi <cười> Nó nhìn tôi giả cười ngây ngô Được lắm Nói xong rồi thì chết Cũng không hối hận với không Hai đứa mày dám hùa nhau Bắt nạt tao Thù này hôm nay tao sẽ trả đủ. Tôi bẻ tay răng rắc, gần giọng nói. Cái trang nhìn tôi mồm méo xẹo, rồi ngay lập tức quay sang tên Dương, kéo tay hắn nói. Chạy thôi, nó mà bắt được là anh với em nát xương. Nói xong, hai đứa nó giác chiếu nhào trong thẳng. À, đứng lại đây! Đồ giam phu giam phụ kia, đồ lừa thầy phán bản kia, đứng lại Tao mà bắt được, tao cho chúng mày sống không bằng chết Tôi hét lên, rồi phóng dò đuổi theo <cười> Đến bây giờ tôi mới biết, quá ra con rắn độc lại nằm ngay bên cạnh mình Đúng là phải theo học tính đa nghi ông Tào Tháo mới được Một hồi dắt chân lên cổ Để truy đuổi đôi quyên ương Trang duyên chất tiệt kia Cuối cùng tôi cũng thất bại Khi hai đứa kịp chui tọt Lên một chiếc taxi Và phóng dèo đi Để lại cho tôi Mấy lít khí độc Cùng một tràng cười khả ố Tôi ức đến phát khóc Nhưng cũng đành thất thiểu quay về Thôi thì quân tử Trả thù 10 năm chưa muộn Nhưng yên tâm, không cần đến 10 năm, ngày, ngày mai thôi tôi sẽ dát dao đến tận nhà cái trang để trả thuộc. <cười> Đúng là số đen mà. Vừa mệt mỏi bước chân vào cổng nhà, tôi suýt ngã lỗn cổ xuống cái rảnh bên cạnh vì đột nhiên có ai đó chạy ra ôm ghi lấy cổ tôi rồi kêu lên sung sướng. Sư phụ nhiên, cuối cùng thì sư phụ cũng trở về rồi chung cho, còn nhớ sư phụ chết đi được. Thật là, sao mấy người này cứ thích biểu lộ tình cảm theo cái cách kinh dị này chứ? Ôi, đúng là đáng thương cho cái cổ kêu ba ngấn đẹp đẽ của tôi. <cười> tôi cay đáng nghĩ, rồi dội vàng gỡ nhân vật lạ mặt này xuống, nhăn mặt nói. Thủy Anh, con định hại chết sư phụ hay sao hả? Con nhỏ nghe tôi nói, cười lý lắc rồi vội buông tôi ra. Thủy Anh là em họ tôi, kém một tuổi, đang học năm 3 trường đại học sư phạm. Vì quá ngưỡng mộ tài năng thiên bẩm của tôi, năn nỉ mãi, cuối cùng nó được tôi kết nạp cho làm đồ đệ dưới trướng. he. <cười> Trong số các anh chị em họ thì nó là đứa tôi quý nhất, vì xem ra nó rất giống tôi, kể cả về ngoại hình cho đến tính cách. Con nhỏ được cái tiếp nối tôi học rất giỏi Dạ con đâu dám Chỉ là con nhớ sư phụ quá thôi Sư phụ đi những năm năm rồi mà À sư phụ này Ở bên Mỹ sư phụ ăn gì mà trắng thế Trong người xinh hẳn ra đấy Con nhỏ mắt sáng lên nhìn tôi chầm chầm Hơ thật hả Con thử góp ý xem sư phụ có nên tham gia cuộc thi sắc đẹp của xóm nhà lá không Tôi nói đùa. Hey, duyệt luôn. À, sư phụ, cách thật là sư phụ được trao học bổng toàn phần, lại còn được đi nhận giải thưởng cho môn sinh học và toán học ở toàn bang không? Thủy Anh nhìn tôi, mắt sáng như đèn pha ô tô. Ây da, con làm sư phụ ngại quá, cứ nhắc lại làm gì cho mệt. Chuyện cũ ấy mà, <cười> Tôi che miệng cười khả ố phe phẩy tay khiêm tốn nói, nhưng trong bụng thì đang nổ pháo qua bèm bép. Ôi chào, con ngưỡng mộ sư phụ quá, không biết đến bao giờ con mới được bằng một phần của sư phụ đây. Thủy Anh xì mặt nói. Thôi, không nói về sư phụ nữa, thế còn con thì sao? Nghe nói con đổ vào trường sư phạm với số điểm cao lắm hả? Ở trường có chuyện gì vui không? Kể cho sư phụ nghe đi. Tôi cười tươi hỏi. Học đại học thì dĩ nhiên là vui rồi. Lắm chuyện hay lắm sư phụ ạ. Mọi thứ đều tốt đẹp cả. Nhưng... Con nhỏ đột nhiên ngập ngừng. Nhưng sao? Tôi nhếu mày tò mò hỏi. Cái chuyện này cứ nhắc đến là con thấy bực mình. Chỉ hận chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu hắn. Thủy Anh nghiến răng khen két, rồi nắm chặt tay lại, giận dữ nói. Hơ, đứa nào mà dám chọc tức đồ đệ thế? Tôi tò mò. Được là đứa thì là tốt, đằng này hắn lại là giảng viên dạy môn anh của bọn con mới ức chứ. Con nhỏ miếu máu nói. Giảng viên á? <cười> Thế thì con động phải thứ dữ rồi Tôi nói rồi cười như nắc nẻ Đột nhiên thấy nhớ đến một người Con nào có muốn động tới ổng Tự ổng cứ gây sự với con trước đấy chứ Đúng là cậy mình đẹp trai tài giỏi Nhà giàu mà làm phách Thầy ghét Con nhỏ dài giọng nói Nói sư phụ nghe coi Ông ta đã làm gì con nào Tôi cười khẳng khặt hỏi lại. Con cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Ngay từ đầu năm vào học hình như ông ấy đã có hiềm khích với con rồi. Thủy Anh cao có nói. Con nói rõ hơn xem nào. Không hiểu sao ông ấy cứ hay trừng mắt nhìn con. Đã thế cái họ tôn nữ của nhà mình nó đẹp như thế mà ông ta dám đem ra trêu chọc Thủy Anh tức tối nói Lão quá! Triều như thế nào? Tôi cố nín cười Giờ giận dữ hỏi Công nhận con nhỏ dễ thương thật ha Ông ấy bảo có phải tổ tiên nhà mình ngày xưa là con khỉ không? Tôn gỗ không á. Rồi còn bảo là dòng họ nhà mình không phân biệt được con trai và con gái hay sao, mà trong tên lại phải để thêm chữ nữ vào. Đấy, sư phụ bảo xem như thế thì có tức không cơ chứ? Đã thế, bọn trong lớp nghe ông ấy nói còn cười sạc sủa. Hứng chí đặt cho con cái nickname là Tôn Nữ Đại Thánh nữa chứ? không chịu được. Thủy Anh bực bội gắt lên. <cười> trời ơi bồn cười chết mất thôi. Nghe nó nói xong, tôi nhịn không được ôm bụng cười khanh khách. Sao sư phụ lại cười, không phải sư phụ cũng ngỏ tông nữ hay sao? Thủy Anh cao có nhìn tôi gắt. À, ừ nhỉ. Tại sư phụ tức quá, quá cười. Ý mà, hi, hi. tôi cố nín cười nhìn khuôn mặt nổ khí xung thiên của nó, dội trả lời. Con tức lắm, mà không hiểu sao lũ con gái trong trường nhất loạt đổ ông ta răm răm, số người tỏ tình chất đầy một cái nhà kho rồi. Thế cơ à, vậy con định để yên cho ông ta chọc tức à? Tôi nhớ mày dò hỏi, chuyện càng ngày càng hay đây, he <cười> he Sư phụ yên tâm, con mà đấy yên thì còn là gì tôn nữ Thủy Anh đồ đệ ruột của sư phụ nữa. Tất nhiên là con đã đặt cho ông thầy ấy một cái nickname có 102 rồi. <cười> <cười> <cười> Nít name gì vậy? Tôi tò mò hỏi. Ha <cười> ha là ông thầy khỉ vàng. Thủy Anh tự hào nói. Cái gì? Nghe thấy cái nickname quen thuộc ấy. Tôi giật mình dội hỏi lại. Con nói gì cơ? Nghe hay phải không sư phụ? Sư phụ có biết tại sao con đặt như thế không? Bởi vì ông thầy ấy có mái tóc vàng chóe giống màu lông khỉ. <cười> Hình như ông ấy là người lai thì phải. Ông thầy khỉ vàng ướt. Sao cái nít nem này nghe quen thế nhỉ? Lại còn màu tóc vàng nữa chứ. Không lẽ lại có chuyện trùng hợp như thế? Tôi nhìn thủy Anh mà mặt đần xa. Thế vậy con nhỏ bèn quơ quơ tay trước mặt tôi lo lắng hỏi. Sư phụ sao thế? Sư phụ không thấy hay à? Thủy Anh, thầy giáo của con tên là gì? Tôi lập cặp hỏi. Um, gì ấy nhỉ? Nó hơi nhăn trán rồi chợt reo lên a con nhớ ra rồi, hình như là Hoàng Quốc Thi. Nhiên! Đúng lúc ấy, tôi và Thụy Anh chật giật, giật mình bởi tiếng gọi to đằng sau. Tôi và nó cùng quay lại, là thầy Thiên. Ông thầy nhìn tôi mỉm cười thật tươi, vẫn là nụ cười ấm áp ấy, nụ cười từng khiến cho tôi đau lòng. Tôi cũng không kềm chế được niềm vui, liền nở một nụ cười không thấy mặt trời. Người thầy, người anh kính yêu quốc thiên, người đã cho tôi rất nhiều, nhưng chưa một lần được nhận từ tôi thứ gì. Sau 5 năm, năm xa cách, cuối cùng tôi cũng đã gặp lại. Sao thầy biết mà đến thăm em? Tôi cười hỏi. Mẹ em vừa gọi điện báo cho tôi biết, nhìn thấy em mừng quá. Năm năm qua em có biết tôi nhớ em thế nào không? Thầy Nhiên cũng cười dịu dàng nói Em cũng nhớ thầy lắm lắm, cuộc sống của thầy có tốt không? Tôi hỏi Cũng tạm, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được giữ lại làm giảng viên của trường Vậy à? Tôi nói và cười thật tươi <cười> Trái trái này thật tròn, xem ra tôi đoán không sai Cây ông thầy điểu mà Thủy Anh nói đến chắc chắn là thầy Thiên. Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài Tôi Gặp Anh Đồ Du Côn của tác giả Thuy Uuki.